Trên những viên gạch xây bộ đạo đều có khắc tên thợ tên lò gạch, cùng với tứ canh thần. Đây là lối nói cũ, nói theo kiểu bây giờ thì chính là ngày, giờ, năm, tháng. Tất cả đều là vật thời minh. Bộ đạo dài và hẹp, hai đầu kéo ra xa tí tắp. Chúng tôi vừa từ gian bộ thất rụp đổ chạy ra, còn chưa đứng vững. Cắt tại đằng xa ánh lên những đốm lửa ma lập loè. Ngọn lửa ấy không lớn hơn đầu que diêm mới quẹt là bao. Có thể trong chất cháy có chứa bột tinh nên ánh lửa có màu xanh lục âm đạm. Những đốm lửa cháy lên xếp thành hàng thẳng tắp như một dãy nến toát lên vẻ ầm ù. Chúng tôi cách đó chừng 20 m, đèn gắn trên mũ chiếu không tới được. Tiếp sau đó Một loạt nước tiếng răng cưa gỗ Khớp vào nhau đầy quái dị vàng lên Không biết là thứ gì đang tác quái Sơn Lê Dương bẻ một ống huỳnh quang quăng về phía đó Ánh sáng xanh lập tức bừng lên trong bóng tối Rốt cuộc có nhìn rõ được là thứ gì Thì ra ở phía cuối mộ đảo được mở rộng Vân ra một cái cổng chảo lớn Bên trong là hai cánh cửa mộ bằng đá, gắn đầy đinh tán và vòng đồng. Kích cỡ hình dáng không khác gì cửa lớn trên nhân gian. Bên dưới mai hiền trích thủy trước cửa đá, vần rà sáu cái đầu rồng bằng gỗ. Hai mắt rồng lấp lánh như đuốc. Có lẽ trong lúc hỗn loạn, chúng tôi đã vô ý kích hoạt cơ quan nào đấy, khiến bột linh tinh dẫu trong hốc mắt của đầu rồng bằng gỗ cháy bùng lên. Năm người chúng tôi, ngoài tuyển béo già Hầu như ai cũng đoán được lai lịch của vật này Chỉ nghe tiếng chốt lẫy chuyển động trong đầu rồng gỗ Cơ với ánh lửa lân tinh trong mắt rồng Đã nhắc đến tám chín phần Đây chính là loại ám khí hỏa tiễn cực kỳ lợi hại Nhất hoa phòng, tổ ông vỡ Nhất hoa phòng này Là lợi khí chơi ngự địch nhân trong chiến trận của quân đội Đ Minh hình dạng như quả thần hoặc rồng lửa tạo hình chỉnh thể là một cây hộp bằng gỗ dài lợi dụng h dược và lò xo để phát xạ lúc bắn ra tưởng như đàn ông vớ tổ nên mới gọi là nhất oa phòng có lúc đầu mũi tên còn kèm theo lửa hoặc tẩm độc phạm vi sát thương và uy lực còn lớn hơn nữa Về sau cũng có người dùng thứ này để phòng chống trộm mộ. cái thức âm hiểm nhất là lắp mấy chiếc nhỏ nhất oa phòng này bên trong quan tài. Nếu kẻ mở nắp quan tài không để phòng, sẽ chết ngay tại trận. Gắn trong mộ đảo chật hẹp thế này là khiến người ta muốn phòng bị cũng không biết phòng thế nào. Từ lúc Sơ Lê Dương ném ống hình quang chiếu sáng chỗ cửa mộ, Đến lúc chúng tôi nhìn rõ hộp gỗ hình đầu rồng bên dưới mai hiền, cũng chỉ trong một chớp mắt, hỏa tiễn dâu trong mấy chiếc nhất hoa phong đã bắn vụt ra. Khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, căn bản không để cho người ta kịp suy nghĩ hay phản ứng gì, chỉ thấy ánh lửa chớp bùng lên từ những chiếc đầu dòng gỗ. Rồi cả mùa đạo sáng bừng, mấy trà mũi tên cùng lúc ập tới trước mặt như một đàn ông vớt tẩu. Vô số mũi tên lửa bắn ra trong một đạo chật hẹp, thành thế kinh người, làm da đầu chúng tôi thấy gai gai. Cung mày Sở Lệnh giờ tay nhằn mắt. Ô Kim Cương thấp cái đã bật ra, che chắn phía trước mọi người, đánh bật hết những mũi tên như bảy châu chốc kia ra ngoài. Ô Kim Cương có thể chịu được nước lửa, chất độc ăn mòn, đao đâm kiếm chém, hỏa tiễn của nhất oa phong, tùy lực bắn tốc độ mạnh. Nhanh, đầu mũi tên lại cháy phừng phần Xong cũng không làm gì được chiếc ô này Chỉ có điều mộ đảo hết sức chật hẹp Nếu lại gần cửa mộ Thì một chiếc ô kim cang khó lòng bảo vệ được 5 người xếp thành hàng ngang Cả bọn đành phải đi giật lùi về phía đầu bên kia của mộ đảo Hộp phóng tên lửa kiểu này Cấu tạo đơn giản Lại dễ ngụy trang ẩn giấu Là loại vũ khí phổ biến chuyên dùng ám toán trộm mộ Nhưng đây cũng là một cách tương đối vụng về Công nó tuy lợi hại Nhưng có thể che chắn cản trở Quan trọng nhất là Số lượng mũi tên trong hộp có hạn Dầu xào cũng là vật chết vô tri vô giác Kẻ trộm mồ có kinh nghiệm Sau khi phát hiện ra Có ám tiễn Có thể không ngừng kích hoạt Khiến cho Phi tiều phi tiễn Tiều hào hết sạch Nhưng hộp phong tên hình đầu dòng bằng gỗ trong bộ đạo này Dường như vô cùng vô tận Tên bắn nhiều mưa Mà vãi vẫn không thấy giảm bớt phần nào Những môi tên bị ô kim càng hất rơi xuống đất Vẫn cháy phần phần dưới đất Chúng tôi phải liên tục thoát lùi Để lại những môi tên rơi vườn vãi đầy đất Tựa như trong bộ đạo Trải một tầng củi khô Thắp sáng cả nửa đường hầm Tiong đổi thành nhóm đoạt hậu chúng tôi phải lùi xa mấy chục bước thấy sắp rờy khỏi tầm tên cả bọn đều thầm lấy làm may mắn nếu hai đầu m bộ đều có cơ quan bắn tên liên tục như kiểu nhất hoa phong thế này hình thành thế gọng kìm tiền hậu giáp công e rằng lúc này chúng tôi đã bị bắn thành nhímm rồi nhưng đúng lúc này chợt ng trong bóng tối giếng trong tối đang đổi vậy. Vang lên những tiếng nặng nề trầm tựa hồ kim loại và gỗ vào nhau, ầm ầm như sấm động, lại tựa như có con thú khổng lồ đang thở hồng hộc. Tôi thầm nhủ, phiền phức to rồi. Đúng là người gặp vật rồi, đèn uổng hập được cung giặt còn bà nó rằng, chẳng đợi tôi kịp ném giặt vật chiếu sáng để nhìn rõ rốt cuộc đằng ấy có thứ gì. Đang nghe tiếng ẩm ẩm vang lên liên tục, bất tận trong bộ đảo. Càng lúc càng gần, chập mặt đã xuống tới chợt mặt. Trong ánh sáng của mấy ngọn đèn pin và đèn chiến thuật gắn trên mũ, chỉ thấy từ trong bóng tối lao ra một con trâu trắng lừng lưỡng. Đầu trâu tròn thân vuông, trông vạm vỡ dị thường. Chỉ riêng cái đầu trâu đã to bằng cây đấu. Hai sừng loa lên ánh sáng lạnh lẽo. Sắc nhọn không thua kém gì mũi kiếm Hai mắt trầu trận trừng Nhìn chầm chằm vào chúng tôi Nhưng con trầu này Không có sinh khí Cũng không có thần thái Duy chỉ có tiếng máy móc Trong bụng trầu kêu lách cách Hoa ra là một con trầu gỗ Bên trong bộ đạo trật hẹp này Đầy giấy cơ quan ám khí Chừng như mỗi bước Đều là một cạm bẫy Đưa người ta vào chỗ chết nhìn chiếc châu gỗ rầm rập lao đến, mọi người đều thét lên kinh hoàng. Mùa đạo này chật chội bức bối, dòng chưa đầy 2m, không có không gian nào để né tránh lăn lộn. Và lại con châu gỗ kia trông hết sức nặng nề kiên cố. Nghe âm thanh có thể thấy nó được bắn ra bằng lực đàn hồi đã la mạnh mẽ phi thường, dẫu là kim cương la hán, cũng bị nó húc cho bổ nhào. Vũng hồ sừng châu lại lấp lánh ánh sáng lạnh lạnh, chỉ sợ vừa chạm vào đã bị móc chó rách gan lòi ruột, chết ngay tại trận. Lúc này một luồng gió mạnh thổi mặt, con trâu gỗ trong khoảnh khắc đã lao đến trước mặt chúng tôi, co c cẩu quá hoạt liều. Tôi vươn tay chụp lấy cây đao quằn còng tiền béo kéo lê theo. Hai người đồng thanh hét lên, đè cán đao xuống. Vòng lư đao lên, thanh long uyển nguyệt đao nặng mấy chục cân xoay một vòng, chém đúng vào đầu con trâu gỗ. Chín nghe loảng một tiếng, con trâu đã vỡ toạc ra trước mặt chúng tôi. Đầu trâu có gắn đai đồng sừng sắt, làm gân bàn tay chúng tôi và tiền béo rách toạc ra. Hai cánh tay đều tê dần. Tôi cúi đầu nhìn con trâu gỗ, bị thanh đao quan công chém vỡ cái tai trong bụng châu có dấu mấy túi già, khối vàng bốc lên từng đợt, đọng nặc không tan. Tôi thầm kêu không ổn, vội bảo bốn người còn lại nhanh chóng đem mặt nạ phòng độc vào. Cả bọn nhanh chóng nín thở, luống cuống chụp mặt nạ phòng độc lên mặt. Chỉ thoáng sau, làn khói màu vàng sẫm đã tán ra, những mũi tên lửa vẫn cháy trong mộ đạo, bề khối đồng tỏa ra đè xuống. Lập tức lùi hẳn đi rồii tắt ngấm ngọn lửa vừa tắt hộp nò hình đầu rồng bằng gỗ kia cũng ngừng hẳn lại tôi để ý thấy những thứ trong bộ đảo đều tụ thầy Minh vào thời Nguyên Minh trongm bộ mai táng phụ nữ mới có chââu đồng chââu gỗ còn trong bộ đàn ông chủ yếu là tề giác con chââu mộng vừa sông ra khi nãy không chỉ gắn đai đồng sừng sắt để sát thương, mà trong bụng châu còn chứa khối độc. Nếu kẻ trộm mổ tránh được cú húc của nó, con trâu sẽ đâm sầm vào cửa mộ, khiến túi khoi độc trong bụng vỡ tung ra, lấy mạng người ta. Quả thực là sát cơ liên hoàn, khiến người ta không còn khe hở nào mà né tránh. Khối độc màu vàng sẫm trong bổ đạo ngưng không tan, lại bị chiếc mặt nạ phòng độc ngăn cách, khiến tầm nhìn của chúng tôi cơ hồ Bị hạ xuống mức thấp nhất Không thể phân biệt được Trước sau trái phải gì Vì muốn nhanh chóng thoát thân Đăm người chúng tôi đành tụm lại một chỗ Lần theo tường đá trong bộ đảo Giỏ dẫm tiến dần từng bước Giữa màn khói mù mịt dày đặc Tôi đi mấy bước Về phía con trâu gỗ lào già Bông phạt rằng Ở phía xa âm ỉ chấn động Cờ hồ có cảm bẫy hạng nặng Kiểu lăn Hay trùy nghìn cân và rơi xuống Loại cơ quan này sử dụng Những thứ như trùy đá Quả cầu đá khổng lồ Để tiến hành biết kín lần thứ hai Như mộ đào đã bị trộm mộ Đào lỗ thông vào Trong ngành đổ đấu gọi là Bấy nghiền xương Nếu người bị đè phải Sẽ lập tức biến thành tương thịt Ngày tức khắc Tôi thầm kêu khổ Vội xoay người lại Liên tục vô lên vai mấy người kia Bà họ nhanh chóng quay đầu chạy ngược lại Chạy được đến chỗ cửa mộ kia May già còn có cơ hội sống sót Những người còn lại cũng đều nhận ra trong bộ đạo đằng trước Có động tinh lạ Đổi tiên phong lập tức Biến thành đoạn hậu Quay người chạy ngược lại Cùng may cả bọn đã tương đối quen với địa hình Không cần lần dò từng bước nữa Hiểm nỗi ở dưới đất còn đi ở mũi tên và mảnh gỗ. Có người chạy được vài bước, lại vấp một cú. Lúc này đã không thể nhận ra người bị ngã đằng trước là ai. Tôi và Tiền Béo ở phía sau đuổi tới, vội kéo người ấy từ dưới đất lên chạy tiếp. đảo sau lưng chấn động càng lúc càng dữ dội. Kẻ trên càng lúc càng bước đến gần, khiến chúng tôi chỉ hận cha mẹ không sinh thêm cho mình hai cẳng chân nữa. Sông đến trước cửa mộ, trong màn khói l n lm nặng. Chúng thấy hai cánh cửa có khóa đồng. Chúng tồi cũng chẳng kịp nghĩ xem mẫu thất bên trong có gì nữa, lập tức vùng đào quằn còng, xem rời cái khóa to tướng, rồi cả bọn hợp lực đẩy cửa ra. Đúng lúc cửa mở hé mờ, một khối đá nghìn cân đã ầm ầm tới, nghiền môi tên và mảnh vụn của con trâu gỗ trên mặt đất, đều bị nghiền nát bấy. Tình thế lúc này đã cực kỳ nguy ngập. Tôi thấy cửa mộ vừa hé ra một khe nhỏ chui lọt người. liền đẩy mạnh đồng bòn đang hợp sức đẩy cửa vào trong. Bản thân cũng nhanh chóng lắc vào. Ngay sau đó, khu đá khổng lồ kia đập mạnh vào cửa mộ. Làm bốn vách tường đều chấn động run lên. Hoàn toàn chặt đứng lối vào của chúng tôi. Cùng mày trong lúc hôn loạn không ai bị rớt lại. Toàn bộ đều đã vào được bên trong gian mộ thất. Mó trong người tôi sôi lên, nằm phục trong mộ thất thở hồn hền. Trong mộ thất đã có một phần khói độc lan vào, nên chúng tôi không ai dám gỡ bỏ mặt nạ phòng độc. Ngọn đầu lên nhìn xung quanh, chỉ thấy không gian tôi ồm, có mấy lãn khói tưa thớt lay động. Gian mộ thất triều minh này cũng khá chật hẹp và thất chỉ lớn hơn nhà dân bình thường một chút mà thôi. Trong mổ không có quần quách, chính giữa là một con châu vàng chín màu, to như châu thường, toàn thân dát vàng bạc. Toát lên vẻ giàu có xa hoa. Trên lưng châu có một cái xác nữ khô đét nằm phục. Có lẽ vì bị đào trộm từ bên ngoài rồi vận chuyển đến đây. Hình hài cái xác cổ đã tiêu tan. Mặt mũi không thể nhận ra được Áo liềm trên gầy trong cúc bẩn thỉu rách dưới Trong lòng cái xác khổ ấy Ô một hộp gỗ dát vàng tinh xào Thoạt nhìn giống như hộp đựng đồ trang sức Lục trường tôi từng nhiều lần nghe giáo sư Tôn kể quan Sơn Thái Bảo Từng bí mật khai quật mộ cổ ở khắp nơi Sau cùng địa tiên phong xoay cổ Đã đem toàn bộ những thứ đào được trong mộ vào sâu trong âm trạch ở thôn Địa Tiên. Vì vậy ở dưới lòng đất này, trông thấy sắc khâu minh khí công nọ, khói độc, tôi cũng không ngạc nhiên cho lắm. Có thể bên dưới thôn Địa Tiên này toàn là mồ mả, qua đô các triều đại không chừng. Chỉ có điều, tôi không hiểu tại sao phong suy cổ phải tốn công phí sức xây dựng cả một bảo tàng mộ cổ. Trong đối quan tài này như thế Hành vi của người này Quả thực chẳng khác gì Một tên điên Chỉ một thoáng phân tâm cả mắt con trâu vàng Chín màu phía trước Đột nhiên chấp động Tôi còn tưởng mình bị ngã dập đầu Nên hoa mắt Bỗng thấy con trâu vàng ấy cong cái xác khô trên lưng Lào thẳng về phía trước Tôi vội vàng lách người né tránh Con trâu vàng chín màu lướt qua trước mặt tôi Một thất này khá vương vắn Không cửa bị khối đá bịt kín nằm ở một bên. Đầu trông nằm lạnh với cửa mộ. Tiên tộc lao lên đâm thẳng vào tượng đá. Co điều con châu vàng không bị va vào vách đá, ngã bổ ngửa. Thậm chí cái xác khô trên lưng cũng không nhúc nhích. Cực lại tường còn bị húc cho xoay một vòng để lộ ra một thân bất thất phía sau. Châu vàng cóc xác chết, nương đà ấy Phóng thẳng vào gian phòng kia Tôi lấy lạm lạ là, Chẳng lẽ con trâu vàng chín màu này Có cảm ứng thông linh Thấy người ngoài tiến vào mộ thất Liền công sát mộ chủ Chạy vào gian mộ thất bí mật khác Ngần người một thoáng Tôi bỗng nhơ ra nội dung quyền chứa đạo Trong thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật Tức thì giật mình tỉnh ngộ Thì ra cơ quan trống trộm trong mộ cổ này Được kích hoạt liên hoàn, hề có người xâm nhập mộ thất, chạm phải chốt lẫy. Con trâu vàng này sẽ giống như một cỗ quách dì động, lập tức đưa thi thể chủ mộ và minh khí ra một khu vực khác. Sau khi vắt tường xoay kia hạ xuống, dắt mộ thất chúng tôi đứng đây sẽ lập tức xuất hiện khói độc hay có lửa phùn ra. Bức tường mộ bị con trâu vàng chín màu kia đụng xoay tròn, Còn có tên gọi là Nắp phiên thiên Tường xoay một vòng Một thật sẽ biến thành cạm bẫy chết người Giờ đây cửa mộ Đã bị tảng đá nặng Nghìn cân bịt kín Nếu mà thân phía sau bức tường kia Cũng đóng chặt Cả bọn chúng tôi Sẽ không còn đường thoát nào nữa Lúc tôi sực tỉnh ra Châu vàng đã đội nắp phiên thiên lên Sập lao hẳn vào trong mặt thất kia Khi châu vàng cóc sắc chết Vào được bên trong Tường mộ hạ xuống Thì đường hòng mở ra lần hai Tiếc rằng tôi tỉnh ra quá muộn Dù phản ứng nhanh thế nào chẳng nữa Thì cũng không thể đuổi kịp nó Chồng chấp mắt ấy Chỉ thấy tuyền béo đứng gần bức tường xoay Đột nhiên đẩy thanh đao quan công ra phía trước Chồng nghiêng xuống rãnh đá dưới đất Vừa khéo ngáng vào chân con châu vàng kia Châu vàng tuy nặng nề Nhưng chỉ di chuyển theo một tuyến đường cố định Không thể rời khỏi đường rãnh Khoét sẵn Càng không thể húc gãy được cán đao nước bằng thép To như quả trứng vịt Lên bị kẹt bên dưới nắp phiền thiền Không sao nhúc nhích thêm một phân đọc nữa Tôi thở vào nhẹ nhõm Thầm kêu may mắn Không biết tuyển béo có chập dây thần kinh nào không Sao đột nhiên lại anh Minh quyết đoán thế thần dung là vươn tay ngoái biển lật sông, xưa kia lật chuyển thế tình nguy nan. Đúng lúc này, lại thấy cậu ta lồm cồm bò dậy. Vươn vài tay bước tới trước mặt con trâu vàng. Vươn tay móc cái hộp gỗ bên trong lòng xác khô già. Mở nắp chiếc hộp nhìn bên trong, rồi tiện tay nhặt vào trong túi hành lý. Bây giờ tôi mới hiểu rõ sự tình. Thì ra tiền bẽ rồi, vốn chẳng nghĩ ngợi gì. Chỉ thấy con trâu vàng kia Mang theo sắc mộ chủ bỏ chạy Lại thấy cây hộp rắt vàng trước minh khí Mà cái sắc khô ôm trong lòng Đương nhiên không thể để nó vượt khỏi Ngay trước mũi mình như thế Thậm chí cậu ta còn chẳng hề suy nghĩ Chỉ hành động theo phản xả có điều kiện Nhanh chóng đẩy thanh đao quan công Ra ngang đường con trâu vàng Đang lao vào mật thất Lập tức ra tay mò vàng Vờ vét minh khí trong lòng cái bánh tông đẹpp kia lúc này sẽê và Út đã đỡ giáo sư Tôn đứng dậy tôi nhận thấy cho cửa mổ vẫn có hôi độc không ngừng tràn vào quả các kẽ hở liền đánh tay ra hiểu bảo cả bọn chui qua bụng chââu vàng vào trong mật thất đằng sau nắp tiền thiên là một gian mổ thất chật trội ẩm thấp khác bên trên cho một bức vách dày nắng Trên vách tường Trải mấy tầng gia thú Sau khi tường mộ xoay vòng đóng lại Bực vạch sẽ rơi xuống Bít chặt lối ra Hai lớp tường kiên cố ấy Sa về khốn kẻ trộm mộ Trong gian mộ thất đầu tiên Dẫu là huyệt mộ Của vương công quý tộc Cũng rất ít gặp loại Cơ quan xảo diệu tàn độc thế này Không hiểu mộ chủ Trên lưng con trâu vàng chín màu kia Ruột quần có lai lịch như thế nào Tôi cũng chẳng mất công nghi ngợi gì thêm Đả mắt một vòng trong gian mộ thất mới Thấy ở mé bên có bậc thàng đá Đoán là lối thông lên dương Trạch bên trên Lục trường chúng tôi định đi theo lối mộ đảo dưới lòng đất Tìm đến trang viên nhà họ Phong Nhưng giờ xem chừng Trong mộ cổ lớp lớp cơ quan Và lại mộ đảo mộ thất còn chật hẹp Năm người chen trúc bên trong Khó mà thi triển được gì Nếu gặp phải chuyện ngoài ý muốn E khó tránh khỏi tổn thương Chỉ bằng lên thôn địa tiên bên trên Còn có cơ xoay chuyển được Tôi chỉ tay về phía bậc thang đá Ý bảo mọi người Rời khỏi cái nơi được gọi là Bảo tàng bộ cổ này Đổi hướng hành động từ phía trên Bọn sơ dương lập tức gật đầu đồng ý Tôi béo đi trước mở đường Cầy tấm đồng chắn bên trên, sau đó năm người lần lượt chui ra. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, thấy mình đang ở trong một gian nhà dân. Đồ đạc trong nhà thầy đều đầy đủ, thứ nào thứ nấy đẹp đẽ tinh tế. Nhìn quy mô này, tuy không phải phủ đệ của quý tộc hào môn, dòng cũng có thể coi là nhà giàu có trong dân gian. Nhà dân chúng bình thường, không thể như vậy được. Lối ra của đường hầm nằm bên dưới một chiếc giường chạm trổ hoa lá. Buổi trễ tôi tăm mịch, không một bóng người. Tôi đánh một que diêm, thấy ngọn lửa không có gì lạ. Mới dám gỡ bỏ mặt nạ phòng đập, lập tức mũi hít vào toàn khí lạnh. Trong nhà này hiển nhiên đã rất lâu không có người sinh sống. Lần này tôi đã biết điều hơn, không đợi những người phía sau chui ra khỏi đường hầm dưới gầm giường. Đã để cửa phòng ra Bảo tuyển béo luôn một cái ghế chặn cửa lại Tránh để lại bị nhốt trong phòng nữa Vết thường trên mặt tuyển béo Đang ngưng chảy máu Đương vị lo dung mạo bị hủy Nên cậu ta có vẻ hơi nôn nóng Cậu ta thình lình hỏi tôi Nhật này Cậu xem cái giường này cũng đẹp ấy nhỉ Dỡ già mang về phan gia viên Chắc cũng được giá lắm đấy Thừa sức làm kiều nhị ra kia chấn động một phen. Cậu nói xem, đây có phải là giường ngủ của vợ địa chủ không? Tôi đáp, trông đồ đạc cũng khá đấy. Nhưng căn nhà này không lớn. Có thể là nhà ở bên ngoài của nhà giàu nào đấy. Tôi thấy giống giường của láp địa chủ với cô vợ bé hơn. Tôi béo tức tối thốt lên. Mẹ, trên đời chưa chắc đã nhiều nam ít nữ. Cho vẫn còn lắm kẻ ế vợ vậy chứ Trung quỳ đều tại cây giai cấp Địa chủ dâm dục quá độ Nhà nào nhà nấy Cũng đều tam thê tư thiếp Khiến cho giai cấp vô sản chúng ta Đến một vợ một chồng Cũng không đủ dựa vào cây gì chứ Kết quả là các anh em ế vợ đều vùng lên Lật đổ giai cấp địa chủ toàn quốc <cười> Tôi thấy chúng ta Phải phát huy truyền thống tốt đẹp này Không cần khách khí với bọn Quan Sơn Thái Bảo làm rể Tôi cùng không ấn tượng gì tốt đẹp với Quan Sơn Thái Bảo, lên bảo tiền béo. Cậu khỏi cần vòng vo tìm cớ làm gì. Đại Minh Quan Sơn Thái Bảo là ân quyền của triều đình, trước đây đã âm thầm ám hại không ít nghệ nhân đồ đống, chỉ riêng chuyện này thôi, chúng ta cũng nên vắt sạch minh khí trong thôn địa tiên này rồi. Nhưng những oán thù xa xưa ấy đều đã bị vùi sâu dưới bụi mà lịch sử. Lần này Chúng ta phải lo việc chính đã. Tìm được đơn đỉnh thiên thư thì thôi. Nếu không tìm thấy, Thì tính ít nợ một thể cũng chưa muộn. Trước lục đi, Cho nó một mồi lửa nốt trụi không còn mảnh ngói luôn. Trong lúc nói chuyện, Ba người còn lại đều đã lần lượt chui ra khỏi đường hầm. Tôn kiểu ra có vẻ hết sức mệt mỏi. Tiện thể ngồi phịch xuống giường nghỉ ngơi. Nhưng lão tà vừa ngồi xuống giường, không nhúc nhích gì nữa cả mặt nạ phòng độc trên mặt cô không gỡ xuống tôi thấy hành vi của lao ta lạ lùng liền nắm chặt sản Công binh bước tới trước giường đưa tay gỡ mặt nạ phòng đồng của ông ta xuống vừa trông thấy gương mặt bên dưới mặt nạ của tôn Kiửu già mọi người đều giật mình kinh hãi nhất tề lùi cả raà